Mời các bạn theo dõi tiếp B bộ Tuể thuyết Trinh Th tháng kinh sĩ Huyền Thuyến a chơi cấm của tác giả Ninhằng nhất do Lưu Hà diễn đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là bồốc.com thứ haiạ b 7 chương thứ bảy người đột ngột biến mất hàng nhất không định cho ai biết Anh mất ngủ suốt cả đêm qua, nhưng vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của anh sau khi rời khỏi giường đã tiết lộ điều đó. Sáng sớm, Hàn Phong vừa thấy đã hỏi, Hàng Nhất, cậu lo lắng đến mất ngủ à?" "Không, đâu có." Hằng Nhất cố vực dậy tinh thần, mở to mắt, "Đừng có giả vờ nữa, cậu tự soi gương đi, thành gấu mèo rồi kìa." Hàn Phong cười khẩy nói. Nhất nhìn cậu ta, Chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào sao? Là Phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Hàn Phong thản nhiên lấy hộp sữa từ tủ lạnh ra. Có gì đáng để lo lắng chứ Nhưng gì Hàn Phong nói không phải thật lòng. Tuần Vũ Thịnh từ trên tầng đi xuống nói với Hằng Nhất, tin tôi đi. Cậu lại tự ý sử dụng thuật độc tâm hả? Hàn Phong nổi nóng, không có. Tuyệt đối không có Tôn Vũ Thịnh xuống tay nói Bây giờ tôi đã thử làm được rồi Lục hoa và Mết Tiểu Lộ Cũng từ trên tầng đi xuống Vẫn chỉ có 5 chàng trai Ở lại đại bàn xoanh Do rằng họ cũng ngủ không ngon giấc Lo lắng và bất an Đã hiện hết trên mặt Tôi suy nghĩ cả đêm Nếu giờ chúng ta thay đổi chú ý Không đến Đại học Tông Châu nữa Vẫn còn kịp đấy Lục Hoa nói Chuyện này thật không đáng để suy nghĩ suốt đêm Hàng Nhất lắc đầu Lục Hoa đến bên cạnh Hàng Nhất nói Chúng ta đã biết trước mặt là hốt sâu vực thầm Nhưng vẫn khăng khăng nhảy xuống Làm thế liệu có sáng suốt không Hàng Nhất? Quả thật là không hề Nhưng nếu chúng ta biết đó là hốt sâu vực thẳm Mà lại không ngăn cản người khác nhảy xuống Liệu có yên lòng được không? Hàng Nhất nói Lục Hoa bung một tiếng thở dài rồi nói Tôi chỉ biết là không có cách nào thay đổi vận mệnh được Hàng nhất nhìn cậu ta Đừng bi quan thế Lục Hoa Vận mệnh có thể thay đổi hay không Tạm thời không bàn đến Nhưng chuyện sắp xảy ra hôm nay Tôi nghĩ có thể tránh được Theo như lời tiên tri của Lưu Vũ Già Chúng ta đến cổng trường không bao lâu Thì xảy ra chuyện Đã biết được điều này Chỉ cần ngăn càn các bạn trong lớp vào khuôn viên trường li liệu kẻi tấn cổ có thể xuống tay với ai nữa chứ chúng ta căn ngăn mọi người vào trong có thể tránh được thảm án trong trường nhưng nếu kẻi tấn cổ thực hiện ngay tại cổng kết quả há chẳng như nhau sao đến lúc đó chúng ta trông trường người bên cạnh mình chặt một chút tôi không tin dưới cái nhìn đam đâm của đám đồng lại có người dám ra tay hàng nhất nói với em mấy lộ hơn nữa Siêu năng lực của tiểu mế có thể phát hiện Kẻ có sát ý Nếu kẻ nào có suy nghĩ lệch lạc Chúng ta sẽ không che hắn ngay lập tức Thuật đọc tâm của tôi Chắc có thể phát huy tác dụng Tuấn Vũ Thị nói Lục Hòa, cậu cũng sẵn sàng đi Để dùng lá chắn phòng ngự Bảo vệ người bên cạnh Chúng ta cố gắng tập luyện Giờ đến lúc sử dụng rồi Tuấn Nhật các cậu được có tám chuyện nữa Hàn Phong nhìn đồng hồ Gần 6 giờ rưỡi rồi, chúng ta phải đến sớm hơn những người khác. Mọi người vừa lấy vài lát bánh mì, vừa ăn vừa vào thang máy đi xuống tầng. Trang túi đều chéo nhỏ của hàng nhất, đường máy chơi game cầm tay, PS Vita, đã sạc đầy pin. Họ gọi hai chiếc taxi, đi thẳng đến Đại học Tông Châu. Họ tới cổng trường lúc 7 giờ đúng, cách giờ lên lớp khoảng nửa tiếng. Lúc này sương vẫn chưa tan hết, cổng trường Đại học Đông Châu vừa mở chưa lâu, mới lác đác vài sinh viên vào trường. Chưa thấy học viên nào của Trung tâm Minh Đức. Hàn Phong để ý thấy trước cổng trường có tấm bảng hướng dẫn, nên gọi mọi người qua xem. Trên đó viết: Trung tâm Minh Đức tạm thời thuê lại phòng học của khoa toán và chú thích chi tiết từng người của lớp nào, được sắp xếp học phòng bao nhiêu. Cả đám xem được một lúc, lục hoa nói Người phụ trách của Đại học Tông Châu chú đáo thật giờ chúng ta không quen sẽ đi làm Nên cố ý bố trí giải phòng của khoa toán Ở gần cổng nhất Mấy tiểu lộ chỉ vào dãy phòng rất đẹp Ngay phía trước và nói Chính là dãy này Học viên lớp 13 Được xếp vào phòng 113 ở tầng 1 hằng nhất nhìn qua Tất cả các phòng ở tầng 1 Đều không bật đèn Hiện nhiên giờ này Đều chưa có ai vào Tuấn Vũ Thịnh thở vào Xem ra chúng ta đến sớm nhất Lượng Vũ Sa đến rồi Hàn Phong nói Lượng Vũ Sa đi đến chỗ đám hàng nhất Sắc mặt vừa tiểu tụy vừa tái nhợt Trạng thái của cô Đâu chỉ so nghỉ ngơi không tốt Mà hệt như chim sợ cành cong Sáng nay sau khi thức dậy Nhịp tim tôi cứ đập liên hồi Không chậm lại được Cô sợ sệt nói Nhưng tôi không cảm ứng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó Chỉ chắc chắn đó là chuyện vô cùng tồi tệ Được rồi vũ ra Đừng tự hù dọa mình nữa Hàng nhất nói với cô Dù có xảy ra chuyện gì Thì bọn tôi đi chung với nhau thế này Chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô Năng lực của lục hoa là phòng ngự Có thể che chắn mọi kiểu tấn công Yên tâm đi Lục vũ ra nhìn lục hoa Vẫn bất an Nhưng mà lớn như siêu năng lực của chúng ta không dùng được Trong lần tấn công này thì sao Sao có thể được chứ Hàng nhất, sững sờ Tôi không tin có người có siêu năng lực mạnh đến vậy Lưu Vũ già Đây là dự cảm của cô Hay chỉ là suy đoán thôi Tôn vô Thìn nhìn cô đâm đâm Lưu Vũ già miếm chặt môi Không nói nữa Cô gần như không thể phán đoán chính xác được Trong tình trạng căng thẳng cao độ Siêu năng lực cũng sẽ bị ảnh hưởng Tuấn Vũ Thịn hiểu điều này nên không cặn hỏi nữa. Lúc này tình kiểu nhiễm, nữ mã số 28, năng lực điều trị, và bùi bùi, nữ mã số 39, năng lực con số đi tới, tụ họp với nhóm hàng nhất. Các học viên ở lớp khác của trung tâm Minh Đức cũng lục tục đến. Hàng nhất và các bạn đứng trước cổng, thấy càng lúc càng nhiều người đi về phía ngôi trường. Họ nhìn không chấp mắt, tìm kiếm người của lớp 13. Không lâu sau Tân Na cũng đến. Thân mình Lưu Vũ Giá bắt đầu run dày. Tổn Vũ Thìn thật sự không nhịn được nữa, dùng thuật đọc tâm để thăm dò suy nghĩ. Lưu Vũ Giá, sống y cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Thứ tử xuất hiện của từng người cũng y hệt. Người kế tiếp là Quý Khải Thủy Quả nhiên 2 phút sau, Quý Khải Thủy bước tới gần công trường. Anh nhìn thấy đám hàng nhất liền hỏi. Thế nào, lớp 13 chỉ có chúng ta đến thôi hả? Trước mắt là vậy, hàng nhất đáp. Tân à nhìn xung quanh rồi nói. Tất cả đều sống yên biển lặng, không thấy cảm bấy hay nguy hiểm gì hết. Tân à, cô đừng lơ là. Quý khải thủy nhắc nhở. Luôn phải duy trì cảnh sát. Tôi đã người thấy mùi nguy hiểm rồi. Hàng nhất sừng sốt. Ý cậu là gì? Chỉ là trực giác thôi. Quý khải thủy nhìn chầm chầm về một hướng và nói. Những người trong lớp đến rồi kìa. Mọi người nhìn về phía đó, thấy hách lên khà, nam, má số 6, năng lực cường hóa, đang bước xuống taxi. Đồng thời ngụy Vi, nữ, mã số 21, năng lực mật độ. Và lôi ngạo, nam, mã số 15, năng lực khí lưu, cũng bước xuống từ xe buýt, cùng tiến đến cổng trường. Lôi ngạo giá người không cao, nhưng có ngoại hình đẹp trai Tuấn tú. Bình thường anh ta thích tòa vẹn ngầu rất có duyên với phái nữ. Hôm nay anh ta vẫn ăn mặc thời thượng, chiếc túi Levi lủng lẳng phía sau, hai tay đút túi quần lưng g bó trông rất bảnh. Anh ta đi về phía đám hàng nhất và hỏi: "Ơ, sao các cậu đứng hết ngoài cổng trường thế này?" Đời Hắc Liên và Ngụy Vy đến, rồi hàng nhất mới nói: "Lều Vũ gia cảm ứng được hôm nay sẽ có người phát động tấn công, chúng ta tốt nhất đừng bước vào trong phòng." Hách Liên Kha và ngụy Vy âm thầm nhìn nhau Đây là siêu năng lực của cô à Lôi ngạo tò mò Hỏi Lưu Vũ Sa Cô có thể biết trước chuyện sẽ xảy ra sao Đúng vậy Lưu Vũ Sa thừa nhận Vì vậy các cậu cố ý đứng ở đây Để khuyên người trong lớp đừng vào học sao Đúng Để tránh khỏi bị tấn công Hàng nhất nói Rột cuộc sẽ xảy ra chuyện gì Ngụy Vy rõ hỏi Không biết nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt Lưu Vũ Sa nói, lúc này lại có thêm hai người của lớp 13 tới là Lưu Bình, nam mát số 7, năng lực giao tiếp, và Nghệ Á Nam, nữ, mát số 38, năng lực trí nhớ. Hàng nhất nói sơ qua tình hình cho họ, Lưu Bình có vẻ trần trừ, nhưng Nghệ Á Nam lại tội ý không tin cho lắm. Không phải tôi không tin cậu, Nghệ Á Nam nói với Lưu Vũ Sa. Nhưng chỉ dựa vào một sự cảm mơ hồ mà cậu đã muốn mọi người ngừng học. Thật hoang đường. Hoang đường ư, Liều Vũ Sa nói. Chúng ta đâu phải chưa từng trải qua chuyện như vậy. Trận động đất lần trước. Động đất thỉnh thoảng vất xảy ra. Đâu thể vì thế mà một lần rắn cắn, 10 năm sợ thừng. Người án Nam nói. Tình tiểu nhiễm cảm thấy thật khó tin. Người án Nam Không phải cậu nghĩ trận động đất lần trước Là thảm họa tự nhiên đấy chứ Nghe Anna mím chặt môi Vài giây sau nói Tôi không muốn thảo luận về vấn đề này Tóm lại tôi không thể vì cựu thần cạnh tranh gì đó Mà từ bỏ tương lai của bản thân Tôi phải cố gắng học tiếng Anh Vượt qua kỳ thi tốt phở Sau đó ra nước ngoài du học Nhưng gì tôi bỏ ra Do không thể buông xuôi được Dứt lời Cô liền dọn bước vào trường Hàng nhất sốt ruột kéo cô lại Nghệ án nam sau cô không chịu hiểu tình hình nhỉ Tình mạng không còn Thì nói gì đến tương lai Có gì quan trọng hơn tính mạng chứ Nghệ án nam dừng bước Nhưng không quay đầu lại Một lúc sau cô cất giọng trầm chầm, chầm Đúng với tôi mà nói Quả thật có thứ quan trọng hơn cả tính mạng Hàng nhất không biết nói gì Cảm thấy không thể nào nói chuyện được với cô Nhưng anh vẫn kéo tay Nghệ án nam không để cô bước vào trong. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. "Ơ, sao các em đứng hết ngoài cổng không vào trường vậy?" Mọi người quay lại nhìn, đó là thầy Nhiếp phụ trách lớp 13. Thầy đã ngoài ngũ tuần, tóc bạc trắng và thư thoát, vừa hòa nhã lại nghiêm khắc, rất được học viên yêu mến. Hiện thầy vẫn không biết chuyện liên quan đến cậu thân. Lúc này, thầy Nhếp đang nhìn chăm chăm mọi người. Nhưng không ai biết phải giải thích thế nào Bùi bùi ấp úng nói Thầy nhiếp, lát nữa chúng em sẽ vào ngay ạ Thầy nhiếp nhìn đồng hồ đeo tay Còn 10 phút nữa là vào học Các em đợi gì đó Mau vào đi còn chuẩn bị cho tiết học Hằng nhất không biết nên làm sao Chuyện này không phải chỉ đôi ba lời Là có thể giải thích rõ ràng Trong lúc anh có xử Lưu Bình ngày thường rất kiệm lời Đã đến trước mặt thầy và nói Thưa thầy, chúng em ở đây Đợi các bạn khác Để chỉ đường vào phòng học cho họ Thầy đến văn phòng trước được không ạ Lát nữa chúng em sẽ vào ngay Lời anh nói bình thản không có gì khác thường Cũng không đủ sức thuyết phục Nhưng lại như có phép thuật nào đó Thầy nhiếp ngần ra mấy giây Rồi nói được Sau đó đi vào trường Hạch liền khá im lặng nhìn Lưu Bình đâm đâm Nhận ra điều gì đó Khi mọi người nhìn theo bóng thầy nhiếp Nghe án nàm Đã vùng khỏi tay Hàng Nhất, cố chấp, muốn đi về phía phòng học. À, nghệ án nam, thấy Hàng Nhất vẫn muốn ngăn cản cô. Hàn Phòng liền đè vai anh nói, thôi, cứ mặc cô ấy, dù sao trong lớp cũng không có người, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hàng Nhất thở dài, được, chúng ta có hết sức khuyên những người khác đừng vào lớp vậy. Hà hà vừa hay, lôi ngạo chắp hai tay sau đầu cười nói, Tôn Vũ đến để xem tình hình thôi, cũng không định vào học. Vậy có khi nào những người khác đều không đến? Tôn Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, vài phút nữa là đến vào lớp. Họ cẩn thận thật đấy." Tanna nói với Nhất, "Sắp vào lớp rồi, em sang lớp 19 đây." Tanna, lỡ như lát nữa xảy ra chuyện gì thì sao?" Hàng nhất không đồng ý. Tanna bĩu môi, "Nhưng tình hình có gì khác thường đâu." "Không." Lưu Vũ Sa đột nhiên lắc đầu kịch liệt, sắc mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi tuôn như mưa. Sẽ xảy ra chuyện ngay thôi, tôi cảm nhận được rồi, không sai đâu. Mọi người hoang mang nhìn nhau, đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên từ dãy nhà khoa toán hướng phòng học 113. Mọi người giật thoát họ đều nghe thấy tiếng của Nghệ An Nam. Hàng nhất trợn mắt sợ hãi nói, Nghệ An Nam bị tấn công ư? Nhưng chúng ta vẫn đang châu trừng ở đây đầu thấy ai vào phòng 113 chứ Hàn Phong hoảng loạn nói Chúng ta sợ ý quá tuần Vũ Thịnh hét lên Có lẽ kẻ tấn công Đã mai phục trong lớp từ sớm rồi Hàng Nhất ngẩn ra hai giây nói Chúng ta phải đi cứu Nghe Á Nam mau đời đã Hàng Nhất Anh không hề biết cô ấy đang gặp phải nguy hiểm gì Đừng đi vội Mấy tiểu lộ kéo Hàng Nhất lại Không sao anh đi chung với Lục Hoa Hàng Nhất nói Tiểu mế, em ở lại đây Tôi cũng đi với các cậu Tuấn Vũ Thị nói Đừng quên tôi, Quý Khải Thụy nói Hàn Phong cũng đứng ra Không, bọn tôi đi rồi Chỉ các cậu là có năng lực chiến đấu thôi Các cậu phải ở lại đây Bảo vệ Tân Na và những người khác Đừng trung kế Điều Hồ Ly Sơn Hàng nhất không mất đi khả năng phan đoán Anh nói với Quý Khải Thụy và Hàn Phong Nếu bọn tôi không ứng phó kịp Các cậu đến giúp là được Quý Khải Thụy và Hàn Phong nhìn nhau, rồi đồng ý. Thôi được. Hàng nhất, tuần vũ thịt vật lục hoa, chạy về phía lớp học. Hách Liên Kha và Ngụy Vi trao đổi ánh mắt với nhau. Hách Liên Kha nhỏ giọng nói, thử đi xem rốt cuộc có chuyện gì. lương vũ ra toàn thân run dày, do dự không quyết, tuy vô cùng hoảng sợ, nhưng cô thật sự muốn biết, chuyện mà cô không thể nào tiên tri được, rốt cuộc là chuyện kỳ lạ gì. Cô mặc kệ sự ngăn càn của tình tiểu nhiễm Lao về phía khoa toán Lúc nãy Lưu Bình Vì muốn khuyên thầy nhiếp Nên đã âm thầm vận dụng siêu năng lực giao tiếp Người vốn hướng nội như anh Lúc này trở thành một người khác Thấy các cô gái Lưu Vũ Sa và ngụy Vi Đều không sợ nguy hiểm Anh cũng chạy theo họ thú vị thật Chuyện thế này sao có thể thiếu tôi được Lôi ngạo hưng phấn nói Chạy đi như cơn gió Chỉ còn 6 người Hàn Phong, Quý Khải Thụy tân na, mấy tiểu lộ, tình tiểu nhiễu và bụi bụi lại. Hàng nhất, Lục Hoa và Tôn Vũ Thìn chạy về phía trước, khi đến gần phòng 113, Lục Hoa dựng lá chắn phòng ngự hình cầu trước, bao bọc ba người bên trong, chuẩn bị ứng phó với mọi tấn công. Họ vội vàng chạy đến cửa phòng học. Tiếng thất thanh lúc nãy đã thu hút các học viên và giáo viên của phòng học bên cạnh. Mọi người đang đứng trước cửa lớp, hoang mang nhìn vào phòng 113. Mấy người hàng nhất đầy đám đông bước vào Nhưng họ ngạc nhiên thấy Trong phòng không một bóng người Không thấy bóng dáng của nghệ án nam Cũng không thấy bất cứ nguy hiểm Hay mai phục nào Họ tìm nghệ án nam khắp phòng Gọi tên cô nhưng không ai đáp lời Hạch liền khả Nguyễn Vi, Lưu Vũ Sa Lưu Bình và Lôi Ngạo Lần lượt chạy đến Họ tụ tập tại phòng học 113 Vừa cảnh sát vừa căng thẳng nhìn quanh Tình huống im lặng đến kỳ lạ này, họ đã không ngờ đến lúc này xảy ra chuyện gì, ai nấy đều mơ hồ. Hiện giờ có tổng cộng 8 người đều tập trung giữa phòng, lôi ngạo muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên cửa phòng như bị một lực hút nào đó lôi kéo bất chợt đóng chặt. Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, lòng thầm kêu không hay rồi. Họ chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sức hút cực lớn sinh ra ngay giữa phòng, kéo 8 người vào trong. Vài giây sau, người bên ngoài phòng rè rật mở cửa, liền bất ngờ nhận ra, tam người vừa nãy bước vào phòng đã biến mất, không chút dấu vết. Trường thứ tám, thuyết tương đối về không xa, thời gian Hàng nhất hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy như bị cuốn vào vòng xoáy cực lớn. Khi anh tỉnh táo lại, đã phát hiện mình ở trong thế giới trắng toát, xung quanh không có bất cứ thứ gì. Chỉ có màu trắng không bờ bến Không phân biệt được trời đất May mắn là nơi này không chỉ có mình anh Mà có cả những bàn học khi nãy Đây là nơi nào vậy? Lục Hòa hoang mang hỏi Không biết Hàng nhất nhìn xung quanh nói Có vẻ là một thế giới khác Một thế giới khác sao? Không phải chúng ta đã chết rồi đấy chứ Lục Hòa tái xanh mặt Cậu có còn hồ hấp và nhịp tim hay không? Không biết tự cảm nhận hả? Tuấn Vũ Thìn đi về phía họ Chúng ta không sẽ lên thiên đàng thế đâu. Nơi này nhìn cũng không giống thiên đàng. Hách liền kha nhìn từ phía, chân mày nhú chặt. Thiên đàng không tệ thế này đâu. Tuy không phải thiên đàng, nhưng tốt xấu gì cũng không phải địa ngục. Lôi ngạo tiếp lời họ. Chúng ta đang ở trong một không gian kỳ lạ. Tôi nghi ngờ đây không phải thế giới hiện thực. Tám người cùng bị cuốn vào đây, đã tụ tập lại. Ai nấy đều lộ rõ vẻ khó hiểu. Không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì Đột nhiên Một giọng nói từ xa vọng đến À các cậu cũng đến đây rồi ư Mọi người nhìn qua Thấy một cô gái đang chạy về phía họ Là Nghệ Án Nam Người đầu tiên biến mất Nghệ Án Nam hối hả chạy đến Khi nãy còn lạnh lùng Giờ lại kích động Ôm chầm lấy mọi người Như gặp được người thân bị thất lạc nhiều năm Cô nức nở nói Tốt quá, tốt quá Cuối cùng cũng có người đến đây Tôi sắp phát điên đến nơi rồi Tốt quá sao Nguyễn Vy nhớ mày Nhìn nghệ án Không Nghệ án nhận ra mình nói hớ Chẳng qua tôi mừng quá thôi Thử lỗi cho tôi lỡ lời Các cậu không biết một thân tôi Một thân một mình Nơi trắng toát và trống trải này Tôi sắp ngã gục đến nơi rồi Lưu Bình ngạc nhiên Nghệ án nàm Bọn tôi nghe thấy tiếng hét của cô liền đuổi theo Chỉ cách nhau một hai phút thôi Tuy nơi này bức bối thật, nhưng đầu đến nỗi nhanh như vậy đã khiến cô chịu hết nổi chứ. "Cái gì? Một, hai phút ư?" Ngụy Á kinh ngạc nói, "Sao có thể chứ? Tôi cảm thấy đã ở đây lâu lắm rồi mà." Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, hàng nhất hỏi, "Cô nghĩ mình đã ở đây bao lâu?" "Không biết, chắc khoảng vài tiếng." Ngụy Nam nói, "Vài tiếng? Sao có thể được?" Vũ Thiền nhíu mày hỏi, "Ảo giác chăng?" Không, không thể là ảo sát được Nghệ án nói rất chắc chắn Mình chứng tốt nhất chính là bây giờ tôi rất đói Nhưng sáng nay tôi đã ăn rồi Chỉ dựa vào điểm này tôi đoán Mình đã ở đây từ 3 đến 4 tiếng Mọi người ngạc nhiên trừng mắt ngụy Vy chỉ đồng hồ trên tay nghe án nàm nói Sao phải đoán Cô có đeo đồng hồ còn gì Nghệ án nàm lắc đầu Tôi không biết đây là chỗ quỷ quái nào nữa Từ lúc tôi đến đây Đồng hồ đã ngừng chạy rồi Mọi người sừng sốt Vừa nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay Hoặc điện thoại di động của mình Quả nhiên tất cả những vật có hiển thị Thời gian đã ngừng hoạt động Thời gian ở nơi này Đứng yên sao Tuấn Vũ Thịnh kinh ngạc không thôi em rằng không phải thời gian đứng yên Mà là thời gian chuyển động hơi chậm Hách liên kha suy tư nói Từ những gì Nghệ An Nam nói Xem ra 1-2 phút bên ngoài Tương đương vài tiếng trong này Trên đời có nơi như vậy sao? Lôi ngạo vò đầu hỏi Mọi người rơi vào im lặng một hồi Lưu Bình hỏi nghe Án Nam Cô ở trong này vài tiếng đồng hồ Nếu thật sự lâu như vậy cô đã làm gì? nghe Án Nam nói Tôi rất sợ muốn tìm lối ra Để rời khỏi chỗ quỷ quái này Nhưng nó rộng lớn như đại dương vậy Dù tôi đi hướng nào hay đi bao lâu Cũng chỉ thấy một mạng màu trắng vô biển Cô ngừng một lúc Hơn nữa tôi nghi ngờ nơi đây không có cái gì gọi là phương hướng. Bất luận đi về phía nào, cuối cùng cũng vẫn trở lại điểm xuất phát. Bằng chứng là, ban đầu tôi cứ đi thẳng về một hướng không hề quay đầu. Nhưng lúc nãy nghe được tiếng của các cậu, liền tìm được chỗ này rất nhanh Tức là thật ra, cô chỉ đang đi lòng vòng quanh chỗ cũ. Lưu Vũ Sa bất an hỏi. Ừm, cũng gần giống như vậy. Người vi hít sâu rồi nói, nơi này không có thời gian. Cũng không có phương hướng Tôi đoán nó không có lối ra đâu Đúng là một phần màu trắng Lời của Ngụy Vi khiến mọi người sợn tóc kháy Hàng nhất thấy chân mày lục hoa nhíu chặt Như đang suy nghĩ gì đó bèn hỏi Cậu đang nghĩ gì vậy lục hoa Lục hoa từ từ ngẩn lên Tôi nhớ đến một số chuyện Trong quyển sách từng đọc Nhưng gì chúng ta gặp lúc này giống hết trong sách Chuyện gì mọi người đều nhìn anh Năm 1975, trong tàu điện ngầm Moscow, xảy ra vụ án mất tích không tưởng Một chuyên tàu điện ngầm khởi hành từ Belarus chỉ cần hơn 10 phút là đến trạm kế tiếp. Ai ngờ trong 10 phút, chuyên tàu trở đầy hành khách đột nhiên biến mất, không chút dấu vết. Sau này, cảnh sát và nhân viên quản lý đường sắt triển khai tìm kiếm khắp mọi tuyến đường xây ngầm ở Moscow, nhưng vẫn không tìm thấy tàu điện ngầm và mấy trăm hành khách đó. Những người này đã biến mất một cách bí ẩn. Trên đường say tàu điện ngầm những gì có nói là sự kiện có thật à Tuấn Vũ Thìn nếu mày khó tin đúng vậy những việc tương tự còn nhiều lắm Lộ Hoa nói tiếp tháng 7 năm 1999 tại Colombia Trung Mỹ có hơn 100 giáo đồ lên đỉnh núi Ari để Bái tế những tín đồ này tin rằng tháng 8 năm 1999 là ngày tận thế nên họ lên núi để cầu nguyện tập thể hi vọng Được thượng đế cứu rỗi anh ở những tín đồ này sau khi lên núi thì không thấy xuống họ đã mất tích chuyện này kinh động đến chính phủ Colombia họ phái một lượng lớn cảnh sát tìm kiếm trên diện rộng quanh núi Aris đồng thời điều đồng cả máy bay trực thăng gần một tháng trôi qua cả vùng núi Sierra Nevada không thấy dấu vết nào nếu chỉ là ngẫu nhiên thì những chuyện xảy ra ở tam giác quỷ Càng khó giải thích Mây bay, tàu thuyền và con người mất tích Ở vùng biển này nhiều vô số Không ai biết số máy bay và tàu thuyền này đã đi đâu Lục Hoa dừng lại Giây lát Và lại những vụ mất tích này Đều có điểm chung Khá tương tự tình huống chúng ta gặp phải Biến mất, không dấu vết trong tích tắc Mọi người đều nhìn Lục Hoa đam đam Hàng nhất hỏi Cậu nói nhiều như vậy ý muốn truyền đạt điều gì Lục Hoa tái mặt nói Nếu chúng ta gặp phải tình huống cùng tính chất với những vụ án mất tích kia Thì tôi biết chúng ta đang ở nơi nào rồi Ở đâu cơ? Mọi người đồng thanh hỏi Lục hoa nuốt nước bọt Chúng ta đang ở trong một không gian khác Không gian khác? Mọi người sửng sốt Hàng nhất hỏi, ý cậu là gì? Không gian khác là nơi thần bí tồn tại trong thế giới bình thường Có thể gọi là không gian khác chiều Lục Hoa nói Giống như tình trạng của chúng ta lúc này Thời gian ở không gian khác chuyển động cực kỳ chậm Đại khái một tiếng ở bên ngoài Tương đương với 10 năm ở đây Làm sao cậu biết Tôn Vũ Thìn hỏi Tôi đọc được trên tạp chí khoa học Ý cậu là tạp chí khoa học giả tưởng sao Không Là tạp chí khoa học nghiêm chỉnh Lục Hoa nhấn mạnh Tuy khái niệm không gian khác chiều Thường xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học giả tưởng và phim ảnh nhưng các nhà khoa học từ lâu đã đưa ra kết luận. Không gian khác chiều thật sự có tồn tại. Nói thử xem, chuyện rốt cuộc là thế nào? Lôi ngạo hào hứng, không có vẻ gì buồn bực khi gặp chuyện này. Theo khái niệm không gian 4 chiều mà Einstein nhắc đến trong thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp, vũ trụ là do thời gian và không gian cấu thành. Trong mối quan hệ giữa thời gian và không gian, Ngoài ba chiều, dài, rộng, cao Thì cơ cấu của không gian có thể còn một chục thời gian nữa Là trục giá trị ảo Này, đừng nói mấy thứ cao siêu này nữa Lôi ngạo ra vẻ đau đầu Nơi cái nào vẫn tôi nghe hiểu được ấy Được, lục hoa tổng kết lại Nói một cách đơn giản Không gian khác chiều chính là vũ trụ song song Được giấu bên cạnh thế giới thực Không gian này hoàn toàn độc lập với thế giới bình thường Chỉ trong một số tình huống đặc thù nào đó Cánh cửa dẫn đến thế giới khác Mới mở ra Người trong thế giới thực Một khi bước vào cánh cửa này Nói điên đầy Lục Hoa chật ngừng lại Cắn chặt môi Hàng nhất hỏi Thế nào nói tiếp đi chứ Lục Hoa nhắm mắt Trần chừ một lúc lâu sau Mới tiếp tục Một khi đã bước vào Thì sẽ bị nhốt lại Không có cách nào Để rời khỏi đầy hết